các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net với tên kia không biết ông nói gì nhưng nhìn sắc mặt của tên cướp thì thấy hắn sợ hãi lắm hắn đưa tay chỉ về hướng trước mặt ông thần thông quay sang nhìn mình cô gái kia vẫn bình an giờ ta đi theo hướng này sẽ tìm được tung tích của bọn chúng đi nhanh chứ để lâu không dám chắc là cô có bình an hay không ông ta vừa dứt lời thì cùng đám người bí ẩn kia đi về hướng chỉ tay. Thầy lính ông mãi và Minh cũng vội vã chạy theo. Lại nói về Ngọc Hoa, sau khi chứng kiến ba người được đưa ra khỏi doanh trại, thì cô thở dài, nuốt nước mắt rồi tiếp tục cử hành hôn lễ với tên thủ lĩnh kia. Gọi là đám cưới, nhưng đây thực ra là một buổi thác loạn của đám cướp kia. Chúng ăn uống nhảy múa, hãm hiếp phụ nữ ngay trên bàn ăn. đám vũ công được mời về hát múa lúc nãy cũng chịu cùng chung số phận. Những vũ nữ thì bị đè ra h á m hiếp. Mấy người đi theo, ai ngoan ngoãn thì không sao, kẻ nào chống cự thì ngay lập tức bị dẫn ra đằng sau rồi chém. Tiếng cười k h o á i t r á tiếng khóc lóc van xin, tiếng la hét thảm thiết tạo nên một quang cảnh hết sức là kinh tởm. Ngọc Hoa lúc này được đưa vào trong phòng. cô ngồi bất động trên chiếc ghế giữa phòng, xung quanh không một ai cả. cô cứ ngồi như thế cho đến gần mấy tiếng đồng hồ sau, thì có cánh cửa phòng mở tung ra. t ê thủ l i n h lão đạo bước vào trong, hắn ta có vẻ đã say. hắn tiến đến đứng t r ư n c mặt ngọc h o a a ha ha ha ha, ta vui quá. hôm nay cô chính thức là vợ của ta, cô phải vui lên với ta chứ. Ngọc Hoa vẫn ngồi yên bất động. Bốp, mày dám khinh thường tao à? Mày dám hôn lão à? Một cái tát n h ằ m thẳng vào Ngọc Hoa, khiến cô l à o đảo muốn té khỏi ghế. Tên thủ lĩnh lập tức n h ả y sổ t ớ i đè lên người cô. Để t a o coi mày chống cự được bao lâu? Vừa nói hắn vừa chui đầu vào người cô. Con thú dữ ấy giày vò cô. bất chợt làm từng hàng nước mắt cô lăn dài trên má. rẹt a tên thủ lĩnh kêu lên đau đớn rồi bật ra khỏi người ngọc h o a hắn ta ôm m ặ t đau đớn máu đã chảy máu chảy len qua mấy kẽ tay của hắn rồi n h ỏ xuống đất trên tay ngọc qua bấy giờ là một chiếc n a n h hồ chiếc n a n h mà tên thủ lĩnh đeo trên cổ lúc nãy chứng kiến máu chảy đầy tay hắn sôi máu nghiến răng chừng mắt lao đến như con hổ đói b ú p b ú p b p hàng loạt những cái tát vùng ra hướng thẳng vào khuôn mặt ngục ngọc h o a máu cũng đã chảy máu từ miệng từ mũi cô tuôn ra hắn tát thêm mấy cái nữa thì ngừng lại một tay giằng lại cái n a n h h ổ một tay với lấy cái khăn kế bên để chạm vào vết thương trên mặt hắn ta đứng dậy không quên đá một cái vào bụng ngọc khoa chúng đòn đau cô nhăn mặt quằn quằn còn chó mày chết với tao mày có chết tao cũng phải chiếm được mày. Hắn chậm chậm thêm một lát, sau khi đã cầm máu xong thì hắn v ơ chai rượu trên bàn, rồi n ấ c một hơi hết sạch. t i ế p đến hắn cởi h ă n g tấm áo trên người ra rồi đè lên người Ngọc Hoa. Ngọc Hoa lúc này thở từng hơi nặng nhọc, thân thể của cô hoàn toàn kiệt sức. Cô quơ q u à o hai bàn tay. hai bàn tay cố cào cấu vào người hắn ta nhưng hoàn toàn bất lực. Cô nhắm mắt lại. hết rồi, thế là hết rồi. mình không thể chịu nhục được như vậy. mình. đùng đùng. tiếng súng bên ngoài làm tên thủ lĩnh giật mình. hắn ta buông ngọc qua ra rồi đứng dậy hét lớn ra bên ngoài. mẹ nó, ai cho tụi bay bắn súng bậy bạ vậy hả? vừa dứt lời thì một tên áo đen bị đá bật. và cánh cửa ngã dúi dụi trước mặt hắn. tên thủ lĩnh trợn tròn mắt bất ngờ lắm. ai đứa nào dám to gan? chưa nói dứt câu thì một vật gì đó bay thẳng từ ngoài vào là một con dao. nó bay thẳng đến hắn ta. nhanh như chớp hắn vội xoay người né tránh. con dao bay sượt qua bả vai tạo thành một vết cắt. máu lại tiếp tục ứa ra. quá kinh ngạc với những gì diễn ra. hắn ta thẩm đoán được người hắn. đang đối mặt không phải là một kẻ bình thường. h ắ n ta lùi thêm mấy bước, vơ lấy thanh gươm treo trên góc phòng rồi thủ thế. Bút, bút, bút. Ba con dao bay thẳng tới. Hắn vội dơ thanh gươm lên đỡ. h o a n g h o a n g Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.